thiên thiên học diệp trưởng pháp của bạn học Lăng quan à danh vật hư truyền. Thẩm Phi cười đều nói, năm đó Lâm Thiến Thiện, một thế hệ thiên kiêu ở học viện trung cấp đã tự nghĩ ra trưởng pháp nhập tinh này. Người ta đồn rằng không có ai có thể luyện thành, không ngờ bạn học Lăng chẳng những luyện thành mà còn hiểu được hàm ý sâu sắc trong đó, khiến cho đại hạ phải nhìn với cặp mắt khác. Người biết cũng không ít nhỉ. Lăng Thần đứng trên tảng đá trên quân mật trắng nõn tình xảo hoàn mỹ, tựa như một tác phẩm nghệ thuật, có một loại khí thế cao cao tại thượng, thản nhiên nói: "Tên phế vật đào vạn thành này, dám tính kế với ta, nhất định là ngươi ở sau lưng giật dây đúng không?" Một tên nhỏ bé đại diện cho quân đoàn Linh Thánh Thủy Kiếm Viêm mà lại có sức mạnh như vậy, thật sự làm ta ngạc nhiên đấy. Minh đoàn Linh Thánh Thủy Kiếm Viêm là một trong năm băng nhóm xã hội đen tham gia vòng loại lần này. Thẩm Phi là người đại diện duy nhất của binh đoàn lĩnh đánh thủy kiếm viêm. Đúng vậy, đối với học viện hoàng gia của các người mà nói, đại diện của các bang phái và xã hội đoàn luôn thua kém một bậc. Ha ha. Thẩm Phi đột nhiên nở nụ cười, trên mặt lại còn mang theo một vẻ giễu cợt nói: "Tuy nhân lần này, vị tứ thiên kiều người đầy, e là phải thất bại trong vòng dự tuyển này rồi." "Ồ, oh, lang thần nói." Thì rằng ngươi trăm phương ngàn kế như vậy là vì để ta mất đi tư cách tham gia cuộc thị thiên kiêu tranh bá chiến sao?" Thẩm Phi kia nói, "Đương nhiên, thật là thú vị khi khiến ngươi, một thiên kiêu nổi tiếng phân mộng thành, bại trận ở vòng loại này. Thiên diện quan chức hùng hăng của Sở Giáo dục vốn coi thường bang phái và xã hội đoàn phải mất mặt một lần, chẳng phải là rất vui sao?" "Ha ha, sao hả? Cảm thấy bản thân rất tủi thân." cảm thấy mình như một chiến binh chống lại sự bất công và phân biệt đối xử sao?" Lăng Thần lạnh lùng nói, "Được thôi, ta đánh giá cao dũng khí cùng tinh thần bất chấp của ngươi. Ngươi đã muốn chứng tỏ bản thân như vậy, vậy thì đến đây đi, cho ngươi cơ hội chiến đấu công bằng." Thẩm Phi cười to nói, "Được." Hắn rũi tay rà nói, "Đem kiếm tới đây." Đa Phản Thành ngay lập tức đưa một bao kiếm màu đen ra. Hình dạng và độ dày của chuối kiếm và bao kiếm nhìn có vẻ rất nặng. Từ kiến thức nông cạn của lâm bác thần về kiếm thì đây là một thanh kiếm hiếm. Thanh kiếm này được làm bằng sắt lạnh từ tiên ngoại, kiếm phòng 3 thước 3, trọng lượng 10 cân 4 lạng, tên là thái A. Thầm phi cầm kiếm trong tay, khi chân thay đổi rõ rệt, vốn sĩ chỉ là một người có gương mặt thanh tố nhưng không bắt mắt, đột nhiên bùng lên một luồng sáng mạnh. Một loại ánh sáng trói mắt giống như một viên kim cương thô, cuối cùng cũng biến thành một viên kim cương rực rỡ sau một nghìn ngát búa. Cơ thể bộc phát như thể thay đổi thành một người khác. Mẹ kiếp! Trên mặt nước, Lâm Bắc Thần là một lần nữa cảm khái một câu. Sao lại cảm thấy dáng vẻ này mới là dáng vẻ của nhân vật chính vậy? Một thiên tài hàng đầu có tinh thần bất quất, chịu đựng sự xỉ nhục và nói lên tiếng nói của nó mà cái này mắt thả vào bất kỳ một câu chuyện xưa nào thì đều thỏa mãn hình mẫu của nhân vật chính. Lăng Thần rút thanh trường kiếm ở thắt lưng, giương đi cửu thiên huyệt nữ, tay áo phiêu phồng, giáp da giá lưu quang, thản nhiên nói: "Trường kiếm binh thương của Vân Mộng Vệ do cửa hàng vũ khí Phạm Đại Sư sản xuất, mười tiền bạc một thanh, đến đây đi, để ta xem thử kiếm pháp bằng phái của các ngươi rốt cuộc có gì tuyệt vời." "Được." Tham phi gật đầu, dứt chân phát lực, cả người đột nhiên phóng lên, giống như đại pháo lao thẳng về phía Lam Thần, nháy mắt vượt qua hai mươi thước. Trên không trung lập tức âm một tiếng, trường kiếm trong tay đâm ra một vệt kiếm quang, ánh sáng chói lóa. Kiếm thuật tốt đấy. Bản học Lâm Bắc Thần nổi trên mặt nước, không khỏi thầm khen ngợi trong lòng. Dù sao thì cũng mạnh hơn hắn. Ha. Một cú nhảy như vậy một đường kiếm như vậy, hắn ờ hình như hắn cũng làm được. Lã Bắc Thần suy nghĩ một chút, nếu huyệt lực điều bộc phát cộng thêm với lực lượng của vô tường kiếm cốt, chắc mình cũng có thể làm được chăng? Quay về phải thích nghi một chút thôi. Hắn cũng nhận thấy được vấn đề lớn nhất của hắn hiện tại, chính là chỉ có tu vi, nhưng không có chiến kỹ tổng phát phù hợp, không đủ kinh nghiệm chiến đấu, rất khó phát huy được Có lẽ ta cần phải học tập và tu luyện chăm chỉ một chút khi ta quay về. Hả? Không đúng. Ta trực tiếp dùng tu vi nghiền nát bọn họ là được rồi. Tại sao lại muốn đi tích lụy kinh nghiệm chứ? Tu luyện rất mệt mỏi. Đầu óc của ta thật sự bị uống nước rồi. Suy nghĩ của Lâm Bắc Thần đột ngột chuyển hướng lại trôi trở về. Leng keng, leng keng. Bản giao hưởng kim loại bất tận văng lên liên tục trong không trung. Nhìn bóng dáng của Thẩm Phi giống như một con hồ điệp xuyên hoa, không ngừng thay đổi vị trí trên không trung. Trưởng kiếm Thái A trong tay dâng triệu bóng mờ viền ảo, nở rộ ánh sáng lạnh lẽo, giống như gió mạnh mưa rào hướng về phía Lăng Thần. Con Lăng Thần đứng ở trên tảng đá, trưởng kiếm chế thức ở trong tay, dường như thoải mái không ngừng đâm ra đón đỡ. Một trùng tia lửa phát ra ở chỗ giao nhau của trưởng kiếm trận đấu giữa hai người diễn ra nhanh chóng nhưng mãnh liệt mà cũng đẹp đẽ. Đây rõ ràng là một trận chiến vượt xa tiêu chuẩn năm 2. Hờ giữa, cả hai người họ đều đang thực hiện kiếm kỹ Nhập Tinh. Những học phi thiên tài của các đại học viện đều bị thu hút bởi trận đấu tuyệt vời như vậy. Một đám đều nhìn không chớp mắt, rất chăm chú mong muốn có thể học hỏi chút gì trong đó. Cơ hội tốt. Trong lòng của Lâm Bắc Thần Nằm trên mặt nước, lắc lư hồng để phát lực, chậm rãi trôi về phía rừng cây chỗ canh giữ nhà Hùng Hư. Dù sao lúc này, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào hai vị thiên tài đang đối đầu, là thậm phi cũng lăng thần, sẽ không để ý tới Lâm Mặc Thành đâu. Hắn sặt tới bờ, thân thể phát lực mạnh, sợi dây cân vỏ mềm mại, lặng lẽ không một tiếng động mà đất trả từng khúc. Vù. Hắn nhảy khỏi mặt nước, tư thế giống như một con ếch Tuy có hơi khó coi nhưng rất hiệu quả. Bốn nữ học viên còn chưa phản ứng kịp đã há cảm thái hòa mắt, nhưng không ngăn được Lâm Bắc Thần kéo đi, cựu thoát khỏi vòng vây. Cùng lúc đó, Lâm Bắc Thần thuận tay tát trường cổ tiêu phường bột cũ, hất văng hắn ra và giật lại đến đĩnh đước hành của mình. Một kiếm trong tay tà có cả thiên hạ. Sự tự tin đã trở lại trong cơ thể của Lâm Bắc Thần. Bạn học nhạc, ngươi không sao chứ? Lâm Bắc Thần nói. Nhạc Hồng Hương có chút chật vật, tóc rối tung, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, chú xải ca trên người nói: "Cảm ơn, ta không sao." Bắt lên bọn chúng, Đao Vạn Thành quát lên. Học viên xung quanh đồng thời đều vọt tới hai người Lâm Bắc Thần tránh ra. Lâm Bắc Thần đối với Nhạc Hồng Hương giữ khoảng cách để tránh ta làm người bị thương, ta phải trang à không, không phải, ta phải lĩnh đức phục ngươi. Vù được hành kiếm rơi khỏi vỏ, kiếm quang nhanh như chớp, phốc đánh ngã một người, phốc phốc đánh ngã hai người, phốc phốc phốc phốc đánh ngã bảy tám 9 10 người. Lâm Mặc thần trong trán mắt giống như hóa thân thành tiên nhân kiến, từng kiếm từng kiếm hướng tới đám học viên. Bọn họ chỉ cảm thấy hoa mắt, một kiếm ở trên đùi, đau đến ngã xuống. Cảnh tượng thật kinh hoàng, các học viên khác vừa thấy tình thế không đúng, lập tức lùi lại ngay. Một tiếng sấm liên tục nổ tung. Bền ghê chiến trường, hai thiên tài hàng đầu lấy vừa quyết liều hoạng một chiều. Thầm phí lùi về phía sau, xoài người 360 độ trên không, lộn nhau, rồi đắp xuống bờ cát, loạn troạn lùi lại ba bước, sau đó mới đứng vững. Nữ thiền kiều làng thần vẫn luôn đứng trên tảng đá, thân hình lai động, nhưng vẫn luôn đứng vững tại chỗ, cũng nháy mắt ổn định lại cơ thể. Bắt lấy... Tầm phế trảo mắt qua hai người Lâm Bắc Thần nói: "Đừng để bọn chúng chạy." Đào Vạn Thành đích thăn ra tay, về thương của hắn trải qua quá trình trị liệu ngắn đã khôi phục hơi nhiều rồi. "Bằng, Trương kiếm trời khỏi võ, Lâm Bắc Thần, bây giờ ta sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là kiếm kỹ chân chính." Kiếm quang chợt lóe, đâm thẳng đến. Lâm Bắc Thần tập trung tính khí, tra trong kiếm thuật cơ bản cận thần tam điệt và kiếm pháp này tuy thuộc loại kiếm pháp cơ bản nhưng lại là pháp môn phá kiếm cấp đỉnh phong. Lâm Bắc Thành đã tu luyện đến trình độ đỉnh phong viễn mãn. Vừa ra tay đã dễ dàng chém vào kiếm quang của Đào Vạn Thành, trực tiếp phá vỡ chiêu thức này. Leng keng. Các tia lửa bắn ra loạn xạ. "Hả?" Đào Vạn Thành kinh ngạc sau đó chế nhạo, xem ngươi tiếp được mấy chiêu. Trận kiếm nhất tình lưu tinh truy tiễn kiếm được thị triển. Từng đường kiếm quang giống như sao băng trên bầu trời, vẽ ra một cái đuôi mang theo ánh sáng chói lọi, quét về phía Lâm Bắc Thần. Kiếm thuật của tên này vượt xa mộc tâm nguyệt. Lâm Bắc Thần cảm nhận được áp lực cực lớn. Hắn đáp lại bằng tam kiếm thức, dần dần không thể ngăn cản đợt. Nếu như đổi lại là Lâm Bắc Thần trên võ đài của trận chung kết cuộc thị diễn năm ngày đó, thì đã bại trận rồi. Nhưng trong khoảng 10 ngày trở lại đây, ứng dụng vụ tầng kiếm cốt của hắn luôn hoạt động, dùng sức mạnh cơ thể hắn tăng lên rất nhiều. Sức mạnh cùng tốc độ phản ứng đều tăng lên đáng kể. Đồng thời để tâm kiếm thức đến một trình độ mới. Cùng với việc hoạt động của ứng dụng tinh thần lực sơ giải, làm cho tinh thần lực của Lâm Bắc Thần đạt được một thành công nhỏ. Mặc dù hắn không hiểu phương pháp vận dụng tinh thần lực, nhưng thị lực và nhận thức của hắn đã được nâng cao trong trận chiến, cảm giác căng trở lên nhạy bén hơn. Những thương này đối với sức mạnh chiến đấu của Lâm Bắc Thần vẫn không có tác dụng gì, nhưng biên độ tăng trưởng rất lớn. Leng keng, kiếm quang va chạm, phát ra từng trùng tia lửa. Đa Vạn Thành thi triển một nửa chiến kỹ Nhất Tình Thứ Ba 16 của Lưu Tình Truy Điện Kiếm, nhưng vẫn không thể đánh bại được Lâm Bắc Thần. Trong lòng vừa sợ vừa giận, kiếm được càng thêm khẩn trương. Một thanh tu phi huyền khí cường độ cấp 7 hoàn toàn bùng nổ, hung tợn nói: "Bọn ngựa mà cũng muốn đá xe, hôm nay ta phải đánh bại ngươi." Lâm Bắc Thần liên tục lùi về phía sau, nhưng vẫn luôn bảo vệ Nhạc Hàm Khước ở sau người. Bên kia Thẩm Phi lại cùng Lăng Thần đánh nhau. Cuộc chiến giữa hai học viện thiên tài hàng đầu càng trở nên gay cấn. Lúc này Hàng chục bóng người từ xa lao tới với tốc độ cực nhanh, là Lý Đạo, một trong những song minh của học viện sơ cấp hoàng gia, mang theo người vội vàng chạy tới. Đào Vạn Thành, người tới mà lại cấu kết với đại biểu của bang phái, với danh lăng thần sư tỷ sát hại bạn học à? Lý Đạo tựa xa thét lên. Hắn cùng Đào Vạn Thành không hợp nhau, cuối cùng lúc này cũng nắm được cơ hội. Nhìn thấy đám người Lý Đạo đã tìm đến, Đạo phán thành biến sắc, trong lòng càng thêm lo lắng, hắn khất lịch đi, mang nhất minh, người dẫn người đi ngăn bọn người Lý Đào, cố gắng giữ chất bọn chúng. Việc cấp bách là mau chóng đánh bại Lăng Thần, bắt Lâm Bắc Thần, đập nát thẻ đá của hai người họ. Đến lúc đó, cho dù bọn người Lý Đào có báo cho ba người đứng đầu doanh trại thì cũng chẳng ăn thua gì, không thể thay đổi được kết cục. Thiêu Điền tên Bạch Nhất Minh đứng thứ 7 trong bảng tổng cá nhân, đứng thứ nhất trong học viện sơ cấp số 4, cũng là một thiên tài nổi tiếng, bị Đào Vạn Thành tôi kéo, trong tiểu đoàn đội này rất có địa vị. Hắn gấp thức mang theo mấy mấy người nghênh đón trận chiến thứ ba bùng nổ xung quanh hồ nước nhỏ, nhất thời có tiếng trường kiếm va chạm, bề tai không dứt. Trong lòng Lâm Vắc Thần biết tình hình đã đến thời điểm bấu chốt, nghiến răng chịu đựng. Kiếm lực của Đào Vạn Thành càng lúc càng nhanh, càng lúc càng gấp. Lâm Bắc Thần cảm thấy mình giống như một cái lọ rỗng không ngừng bị nén. Trong cơ thể dường như có một sức mạnh nào đó dưới áp lực kiếm thế của Đào Vạn Thành mà không ngừng tích tụ. Một thứ sức mạnh gì đó khó nói thành lời, giống như một ngọn núi lửa đang tích tụ năng lượng chờ một cơ hội thích hợp sẽ lập tức bộc phát ra. Cảm giác này giống như là quá trình tu luyện vô thượng kiếm cốt, cũng giống như tiền đề cho sự đột phá cấp bậc tinh thần lực trong tinh thần lực sơ giải mô tả. Không thể cùng lúc đột phá hai loại công pháp đấy chứ. Ở thứ ta là phế vật, chủ yếu dựa vào học bật hack, sao có thể ở trong cuộc sống hiện thực này mà đột phá được? Trong đầu của Lâm Bắc Thần hiện lên một vài suy nghĩ. Vừa mất tập trung một chút, Lâm Vạn Thành đã tìm được sơ hở. Phốc phốc. Trương Kiếm Nhược Bạch Sa nở nhụy, hai lưỡi kiếm quang chấm vào hai vai của hắn. Lâm Bắc Thành chỉ cảm thấy thân thể chấn động, giống như bị một cái búa tạ đánh trúng, cả người bay ra 4-5 mét, lảo đảo ngã xuống đất, suýt nữa đã ngã ngửa mông chạm đất. Ta không muốn làm ngươi bị thương nặng như vậy, là ngươi ép ta." Lâm Vạn Thành lạnh lùng nói. Hai kiếm vỡ rồi ăn vết rước mạnh, đủ để làm gãy xương bả vai. Về từng như vậy, cũng chỉ cách trọng thương một đường. Lâm Bắc Thần cúi đầu, nhìn hai bên bả vai của mình, quả thật là có máu tươi chảy ra. Nhưng chỉ là hai vết rước nông, không chạm tới xương, chỉ có thể coi như vết thương ngoài da. Ngoài trời có hơi đau, cử động cũng không bị ảnh hưởng gì. Đây hẳn là uy lực công pháp vô thượng kiếm cốt. Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy trước đó mình đã đánh ra thấp vô tường kiếm cốt rồi. Cố gắng có thể dùng cơ thể để chặn lực kiếm sắc bén của đối thủ. Chẳng trách lúc tải về môn công pháp này lại tốn nhiều dung lượng đến vậy. Người không sao chứ? Nhạc Không Khương vẫn luôn trong trạng thái được bảo vệ. Lúc này Liêu Lĩnh lao tới, rút kiếm chắn trước người Lâm Bắc Thần, thấp giọng nói: "Tản đối phó vi hắn, ngươi chạy nhanh đi." "Đại tỷ a, không phải ta đánh ra thấp ngươi?" nhưng cái đên một kiếm của người ta cũng không đỡ nổi đâu. Lâm Bắc Thần oán thầm. Đúng lúc này, Đào Phản Thanh giơ tay. Trần trên chiến bên kia, âm thanh của Lý Đào đang tới gần. Dù sao thực lực của hắn cũng cao hơn bản nhất mình rất nhiều. Bằng chính sức lực của mình, hắn xuyên qua đám người ngăn chặn rồi lao tới đây. Lâm Bắc Thần bừng giỡ, "Lý huynh." Vẻ mặt của hắn đê tiện lộ nụ cười vội thải thét lên. Lúc trước lại kiêu ngạo khi cứ tuyệt Lý Đào lôi kéo hết lần này đến lần khác, đã biến mất không thể bóng dáng. Tốc độ của Lý Đào rất nhanh, như bụi tên lao ra khỏi cung tít, rất nhanh đã đến bên hộ. Nhưng hắn chỉ liếc qua nhìn Lâm Bắc Thần một cái, rồi lập tức cầm kiếm hướng tới Lăng Thần. "Lặng sư tỷ, ta đến giúp ngươi." Một kiếm xuyên trời, khí thế như mãnh hổ, hiển nhiên cũng thật kiếm khí nhập tinh. Nét tươi cười trên mặt của Lâm Bắc Thần dần dần cứng đơ, cánh tay lúc nãy giơ lên cũng cứng ngắc, "Còn mẹ nó, ngươi có hiểu được tình hình không vậy anh bạn? Tiệp Phượng Hoàng bây giờ căn bản không có chút nguy hiểm nào, nàng ta luôn ép đánh thầm phi, hiểu không? Lâm Bắc Thần ta đây mới thật sự gặp nguy hiểm đây." "Lý nào này, mắt có bị sao không vậy? Hay là ngươi vẫn luôn đố kỵ vẻ đẹp trai của ta? Tức quá." tức quá đi mất. Lâm Bắc Thần quả thật muốn mắng người, đồ chó chết, đây là một con chó. Để đến lòng lang thang thần cũng không cần phải làm như vậy chứ. Người có thể làm một con người được không hả? Những thiên tài của cái thế giới này, chẳng lẽ cả đám đều chưa từng trông thấy nữ nhân sao? Đa vãn thành chế nhạo, rút kiếm tới gần. Đúng lúc này, âm một tiếng, một tiếng huyền khí bạo liệt vang lên. Bùng Một bóng người từ khoảng cách hàng chục mét bay lại, bùm một tiếng đáp xuống trước mặt Lâm Bắc Thần, làn lý đạo. Hắn vô cùng chật vật, ma ngã trên mặt đất, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười tươi. Trư kiếm trong tay hắn nhuốm máu, mà máu này là của Lăng Thần. Lư tiên kiều Lăng Thần, một tay ấn vào vai, từ ngón tay chảy ra một tia đỏ tươi, nhuộm đen bộ áo sát trên người. Máu dọc theo áo sát chảy xuống, nhưng trên mặt nàng vẫn không lộ vẻ kinh sợ gì, mà là dùng một ánh mắt kỳ quái nhìn Lý Đào nói, thì ra người mới chính là lá bài cuối cùng. Lý Đào ngừa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha, đúng vậy, người làm người bị thương chính là ta. Hắn hình lăng thẳng, trong mắt con ngưỡng bộ, có không cam lòng, có đố kỳ, tức giận, cuối cùng tất cả đều hóa thành vẻ đắc ý nói, đáng tiếc, người biết bây giờ đã quá muộn. Một kiếm của ta chém vào vai phải của người Không thể cầm kiếm Chiến lực chỉ còn lại một phần ba Không thể xoay chuyển tỉnh thế Lăng thần Người kiêu ngạo như người Nhất định không gỡ rằng Mình sẽ bị loại trong trận thi đấu lần này Lâm bác thần đứng bên cạnh Cũng nghẹn hỏng nhìn trần đối Quá giỏi Cái này trời vô gian đảo sao Hoa ràng đi đảo cùng đào vạn thành Căn màn là cùng một hội Đây không phải là trời xấu sao Lăng Thần bị thương, nhất định không phải là đối thủ của Thẩm Phi. Còn lại Đào Vạn Thành và Lý Đào hai người lúc nào cũng có thể áp chế được hắn. Cục diện thật sự là không tốt. Hắn có chút hoảng rồi, kế hoạch của mình không phải như vậy. Bạn học Lăng, tác niệm tính gây đe dọa tiểu công chúa của thành chủ phụ, lại là thiên kiêu nổi tiếng trong thành, cho người bố cơ hội bảo tồn tôn nghiêm từng người bóp nát thẻ đá, chủ động rời khỏi lần thi đấu dự tuyển này đi. Thẩm Phi cười nói: "Nắm được đại cục rồi, sau khi phạt trăm bộ kế hoạch sai như vậy, cuối cùng nó cũng sắp hoàn thành." Lăng Thần suy nghĩ nói: "Để cho Lâm Bắc Thần cùng thiếu nữ họ Nhạc kia tới chỗ ta." Trạm Phán Thành Vương nghe thấy, theo bản năng liền vốn từ chối để tránh lại xảy ra sự cố. Nhưng Thẩm Phi lại vô cùng tin tưởng, trực tiếp đồng ý nói: "Tiểu Đào, yên tâm đi, đại cục đã định rồi." Lục này Lăng Thần càng đưa ra yêu cầu càng thấy rõ ràng, nàng không còn át chủ bài gì nữa. Điều nhìn giọng điệu của nàng vẫn cứng rắn, không có bất kỳ dấu hiệu thương lượng nào, ngược lại càng phiền phức hơn. Lâm Bắc Thành và Nhạc Hồng Hương nhìn nhau, đầu thời im lặng đi đến bên tảng đá nơi mà Lăng Thần đang đứng. Lăng Thần lại không nhìn hai người, mà nhìn sang Thẩm Phi hỏi, "Ngươi vừa mới gọi Đào Vạn Thành là tiểu đào, chẳng lẽ các ngươi Sớm đã quen biết nhau từ lâu rồi sao?" Thẩm Phi cười nhẹ nói, "Ta đã biết Tiểu Đào khoảng 2 năm trước. Không chỉ như vậy, quen biết Tiểu Đào cũng là 2 năm về trước." "2 năm về trước sao?" Đó là khi Thảo Vạn Thành và Lý Đào còn chưa vào học viện sơ cấp Hoàng gia. Lý Đào cũng cười nói, "Ngươi thật sự cho rằng quan hệ giữa ta và Tiểu Đào tệ như vậy sao? Ha <cười> ha, hơn 2 năm nay." chẳng qua chỉ là đăng diễn kịch mà thôi. Ngươi có biết ta và Phi Ca còn có tiểu đạo thực ra là hảo huynh đệ kết nghĩa kim lang hay không? Cái gì? Lời này vừa nói ra, Khâu Chỉ có Lăng Thần vô cùng kinh ngạc, lầm mắt thần ngẩn người, mà ngay cả hơn 50 học viên thiên tài vây quanh cũng đều kinh ngạc. Còn có chuyện như vậy nữa sao? Có chút thú vị đấy. Lăng Thần bật cười, dáng vẻ thích thú. Máu tươi từ vết thương trên vai phải oà à chảy ra. Nàng đột nhiên không cảm nhận được. Các người làm bộ làm tịch diễn kịch trong một thời gian dài như vậy, chỉ vì ngày hôm nay sao? Nàng nhìn Thẩm Phi. Bởi vì lúc này, ai cũng có thể nhìn ra được. Thương lên đến từ băng phái này mới là người có tiếng nói cao nhất trong số ba người. Nhưng mà trước đó, Hải Thiên Tiên Đạo Lý luôn tỏ ra như thế, bọn họ không quen biết Thẩm Phi không chỉ là vì ngành hôm nay. Thẩm Phi dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt tuấn tú với vẻ mặt tự tin nói: "Hôm nay chỉ là một phong cảnh nhỏ trên hành trình vĩ đại mà thôi. Mục tiêu của bao bình đại chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu." Câu này có một sức mạnh không thể nào giải thích được. Trên mặt của Đào Vạn Thành và Lý Đạo đều hiện ra vẻ khát khao thiêng liêng và phấn khích, giống như những giấc mơ nghẹt thở mở ra hai năm trước, khi ta còn chưa vào học viện sơ cấp Hoàng gia, ta đã quen biết Tiểu Đào và vị tiến sĩ Kha. Lý Đào chủ động nói, ta vẫn vẹn không quên được ngày đó, đó là ngày mà phận mệnh của bọn ta thay đổi, không sai, đó là cuộc gặp cớ thay đổi định mệnh. Ta vẫn thanh như thể chìm đắm vào trong ký ức của quá khứ lại nói, ta và Tiểu Đào trước đây đều chỉ là những đứa con bị bỏ rơi, không được gia tộc coi trọng. Từ chất bình thường, nếu như không có gì thay đổi, sau này cũng chỉ quản lý một phần sản nghiệp của gia tộc, ăn bám chờ chết mà thôi. Chứ dù có muốn nỗ lực cũng không nhìn thấy bất kỳ hy vọng hay cơ hội nào hết. Lý Đạo nói, đúng vậy, chính sự xuất hiện của Phi Ca đã thay đổi vận mệnh của bọn ta. Ông ấy đã chỉ dẫn bọn ta tu luyện, vậy chúng ta làm thế nào để bộc lộ tài năng trong gia tộc? Nhận được sự quan trọng của các trưởng bối, để bọn ta dần dần trở nên tỏa sáng, từng chút một thay đổi vận mệnh của bọn ta. Cuối cùng thành công bước vào học viện giơ cấp hoàng gia, trở thành người ưu tú nhất trong thế hệ trẻ của gia tộc, cũng được định sẵn là người kế vị trong tương lai. La Vica đã thay đổi vận mệnh của bọn ta. Người ấy giống như người thầy, người huynh trưởng, cũng là người đáng tin cậy nhất của bọn ta. Đàng Vãn Thành gật đầu hổ theo nói. Cho nên hôm nay Bọn ta phải giúp huynh ấy thay đổi vận mệnh của huynh ấy. Những hạn chế và phân biệt đối xử của sự giáo dục đối với đại diện của các bang phái, trường tư và xã đoàn là sai lầm cần phải sửa chữa, vì ca sẽ chứng minh điều này. Ồ, nói như vậy, hai người các ngươi từ khi bắt đầu võ trại, đoán chừng ta đợi dụng ta để thể hiện sự bất hòa và tranh chấp giữa các ngươi. Để mọi người điều tưởng rằng dự án hoàn thành và lý đạo là một quan hệ cạnh tranh thủy hỏa không tương hợp, tuyệt đối không thể hợp tác. Như vậy có đúng không?" Lâm Bắc Thành chen miệng nói vào. Lý Đào nói, "Đúng vậy, hôm đó Tiểu Đào đến tìm ngươi, ta bành vực ngươi, nhưng thì có vẻ đều là vì ngươi mà nảy sinh bầu tuấn, nhưng trên thực tế, ha ha, một người xếp thứ 12 nhỏ bé như ngươi cũng đáng để bọn ta coi trọng hay lừa gẹo ư? chẳng qua là kiếm một cái cớ để thực hiện kế hoạch của bọn ta mà thôi. Còn mẹ nó Lâm Bắc Thần nghe mà vốn chửi ngươi. Các ngươi đã diễn vở kịch thì cứ diễn vở kịch đi, giả vờ thì cứ giả vờ đi. Tại sao lại muốn nhắm vào một sinh vật đáng yêu, vô hại như ta chứ? Thật là xúc sinh mà. Đào Văn Thành lại nói, thực ra nhắm vào ngươi cũng chỉ là tiếp diễn vở kịch lâu dài mà thôi. Khi còn ở học viện, ta và Tiểu Đào cũng như vậy. Tất cả mọi người đều cho rằng bọn ta là đối thủ cạnh tranh, là kẻ địch, nhất định là thủy hỏa bất tương dung. Dù sao thì muốn gạt được Thiên Kiêu Lang Thần, đâu phải chuyện ngày một ngày hai chứ. Các học viên xung quanh nghe được bí mật này không khỏi chấn động. Lý Đạt và Trà Vạn Thành đã diễn kịch hơn 2 năm, tất nhiên là nghị lực đáng khen. Nhưng thiên điển của bang phái tên Thẩm Phi này mới thực sự khiến người ta cảm thấy kính nể đã bắt đầu bố cục từ 2 năm trước để chuẩn bị cho sự kiện ngày hôm nay. Lại tâm nhìn vào thủ đoạn này, ngay cả rất nhiều người trưởng thành với trí tuệ nổi danh cũng chưa chắc có thể làm được, đúng không? Quá yêu nghiệt rồi. Xu hướng tình hành của đế quốc Bắc Hải, dân chúng sùng bái kẻ mạnh, yêu nghiệt giống như thần phi, đương nhiên nhận được sự kính nể và ngưỡng mộ của một số học viên. Một số thiếu niên có thể vội vã ra song bích của hầu viện sơ cấp phảng ra, rất đáng để theo đuổi. Các người muốn loại ta ở vòng dự tuyển là bởi vì có giá tâm với vòng thi đấu chính thức, đúng không? Vết thương của Lăng Thành vẫn đang chảy máu chưa đông. Trọng trạng thương thế của một nhát kiếm đó không hề đơn giản. Nhưng nàng lại không đặt trong lòng nói, các người muốn giành được vị trí quán quân của cuộc thi, từ đó lọt vào tầm ngắm của các hảo viện cao cấp ở phong giữa hành tình từng bước một leo lên có đúng không? Thẩm Phi không hề che giấu dạ tâm của mình, gật đầu đón. Điều này được pháp thuật đế quốc cho phép. Lăng Thần nói, đúng vậy, luật pháp của đế quốc cho phép, nhưng đáng tiếc, ta cũng có lý do bắt buộc phải tiến vào cuộc đấu chính thức. Thẩm Phi nói, nếu Như Lăng Thiên Kiêu không bằng lòng đấu chủ động rút lui, vậy ta phải đích thân ra tay rồi. Nếu chứ không phải bởi vì thực lực của Lăng Thần quá mạnh, hắn cũng sẽ không dùng phương thức đánh lén, đánh trộm thường nạt trước. Thiường đường này giống như một tảng đá cứng rắn, chắn đường trong kế hoạch của hắn, chỉ có thể loại bỏ thôi. Nhưng cho dù như vậy, Thẩm Phi cũng vốn thể hiện thực lực của mình, bây giờ chính là cơ hội, trên tay cầm Thái A bảo kiếm, Thẩm Phi chậm rãi bước về phía trước. Lăng Thần đang định nói gì đó, Lâm Mặc Thần đã nói ta lùi trước cho. Hắn rút kiếm đức hành ra, chán trước mặt Lang Thần. Một tia khinh thường lóe lên trong mắt của Thẩm Phi, hắn nói: "Trường hợp này, ngươi cảm thấy người xứng sao?" Lâm Mặc Thành lúc này đã không vui rồi, lời này là thế nào? Đây đã không phải là tát vào mặt nữa, mà là một sự sỉ nhục trần trụi. "Thẩm Phi, đúng không?" Hắn cầm kiếm trong tay, cười nhạo nói: "Tiểu tử, ngươi đúng thật là một con gà biết diễn." có xứng hay không, không phải nói miệng là được, dùng kiếm chứng minh thiên kiêu của ngươi đi." Thẩm Phi cười lạnh nói, "Phỉ ca, ta sẽ đối phó với cái tên không biết sống chết này." Lý Đạo trực tiếp nói. Thẩm Phi cười cười nói, "Không cần đâu, hôm nay là ngày mà hắn đã ấp ủ và chuẩn bị từ rất lâu rồi. Hắn phải xuất thế và làm chấn động Vân Mộng Thành, cho nên hắn phải đích thân ra tay mới được. Ngươi đừng muốn tự chuốc nhục vào thân." "Vậy ta sẽ thanh toán cho ngươi." Thẩm Phi chậm rãi tiến gần, một áp lực cực kỳ tự nhiên trào dâng. Mỗi một bước chân của hắn bước ra, những hạt cát nhỏ dưới chân đều dường như mất đi trọng lực, lơ lửng ở trên mặt đất. "Tuy không được, huynh không phải đối thủ của hắn." Lăng Thành đột nhiên nói. Lâm Bắc Thành nói mà không thèm ngoảnh đầu lại, "Ha ha, hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết một đạo lý." Nam nhân Vĩnh Viễn không được nói mình không được, không tin, ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy ngay bây giờ. Nói xong, hắn chủ động xuất thủ. Xoẹt. Kiếm thuật cơ bản cẩn thận tam liên, ánh kiếm lấp loé. Lâm Bắc Thần, người kiếm hiệp nhất chạy băng băng. Tốc độ của hắn nhanh như một làn khói xanh. Sức mạnh của hắn vượt qua kỷ lục của bất kỳ trận xuất thủ nào trước đó. Đột, phá, chém. Ba chiều liên tiếp ngay dập tức bộc phát, thậm vi cười nhạt, tay a bảo kiếm trong tay ngậy tức khắc giống như một con công xòe đuôi, phóng ra một bức tường kiếm trùng trùng điệp điệp, không có sợ hợ, beng beng keng. Ba chiều kiếm của Lâm Bắc Thần ngay lập tức bị chặn lại. Một lực phản công dọc theo đuôi kiếm truyền đến. Uy lực của nó đáng sợ hơn nhiều so với tiết thiên chỉ của Đào Phản Thành. Lã Bắc Thần chỉ cảm thấy cánh tay mình tê rần, nhưng trong phạm vi chịu đựng được. Hắn ổn định khí tức của mình, không chút do dự, thi triển ra Bắc Đẩu Long, một kiếm sáu ảnh. Ha? Thẩm Phi liền giật mình, bèng bèng bẹt. Lẫm tiếng kim khí va chạm nhau vang lên. Hắn đã chặn được năm kiếm ảnh trong đó, nhưng kiếm mạnh thứ sáu của Lã Bắc Thần lại ngay lập tức đột phá, màn kiếm của hắn cắt sâu vào bên trong. Ha ha ha. Ta đã đánh thá thấp ngơi rồi. Thầm phía dưới chân bước ra như bất kỳ gì. Thân hình di chuyển, thoát ẩn thoát hiện giống niệm bóng khói xanh lại tránh được một kiếm này một cách khó tin. Ú minh quỷ bộ. Trên khuôn mặt của đảo Phản Thành lộ ra vẻ ngạc nhiên thú vị nói Phi ca đã tu luyện thành công bộ pháp nhị tình này rồi sao? Lý đảo cũng vô cùng vui vẻ nói quả thật là yêu nghiệt không hổ là phi ca. Trong thời khắc then chốt, trượng kiếm giang dao vang lên, bóng dáng của Lâm Bắc Thần và Thẩm Phi đan xen vào nhau. Xoẹt một tiếng, tới các bóng tháng đan xen, chiêu thức của Lâm Bắc Thần dùng đã cũ rồi, nhưng Thái A Bảo kiếm của Thẩm Phi vẫn chứa đựng sự biến hóa, giống như một con tráng bạc tinh loạt, tấn công từ những góc độ khó tin. Bộ kiếm lộ ra hàn quang, cắn vào xương sườn của Lâm Bắc Thần một cách không thương tiếc. Tạc Hình Lâm Bắc Thần trong lòng nảy sinh điểm báo, một trực giác cực kỳ mạnh mẽ đã khiến cho đầu hắn nảy sinh phương thức phản ứng lý luận tối ưu nhất. Gần như cùng lúc đó, khi lực cự đã giảm đi, trong thân thể của Lâm Bắc Thần liền có một luồng sức mạnh mới ấm áp kỳ lạ, cũng cứng rắn không thể nào tin nổi, dịch chuyển cơ thể hắn sang ba tấc. Thẩm phi vút kiếm đâm thủng không khí, nhưng phản ứng của hắn lại cực nhanh. Thái A vào kiếm, biến đâm thành quất, nói thì lâu, chứ thật ra thì nhanh. Mọi thứ xảy ra trong thời gian thẹn chốt, ngoài trừ Lăng Thần ra, ánh mắt của người khác đều không thể nào tóm được toàn bộ quá trình. Song kiếm của Thái A kiếm hùng hãn quất vào giữa xương sườn của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy xương sườn chấn động, cả người giống như cửi mây đạp gió bay ra ngoài 6 mét rồi mới nhích nhác rơi xuống đất. Khi nhìn lại xương sườn giơ ngực trái, một cảm giác sưng tấy lan theo đường dài. Da, thịt, xương cốt vẫn còn y nguyên, không có móp chảy ra, không có bị đau, còn có một chút sảng khoái nữa chứ. Lâm Bắc Thần không ngần ngại xuất thủ một lần nữa, vẫn là ba chiêu kiếm kết hợp với Bắc Đẩu Lâm. Sáu tiếng kim loại rào rào vang lên. Thẩm Phi ứng biến cực kỳ nhanh, trường kiếm lạnh nội linh nhặt tang trận lại sáu kiếm ảnh của Bắc Đẩu Long. Trong lòng hắn cũng rất kinh ngạc, một kiếm vừa rọi đánh trúng, ngay cả cây cối thô ráp cũng bị đánh gãy. Cho nên theo lý mà nói, xương sườn của tên phán gia chỉ tử này đã bị đánh gãy, khiến cho hắn cục xuống đất ngay tại chỗ, mất đi sức chiến đấu với đúng. Sau tên này không những khổng chết, mà tốc độ sức mạnh lại không giảm thấp chút nào vậy chứ. Trong lúc suy nghĩ, Đạo kiếm khoảng thứ bảy đã bắn ra trước mắt hắn. Cái gì? Thậm phì sưởng sốt. Lần này lại là một kiếm bài ảnh. Đây là kiếm kỹ gì? Một kiếm sáo ảnh trước đó đã rất khoa trương rồi. Không ngờ rằng trong hoàn cảnh này, tình phá gia chi tự ngay lần đầu tiên xuất thủ lại còn có thể che giấu thực lực thực sự ư. Ngày đốc suýt chạy ra tai nạn, Thậm phì thì triển ôm hình quỷ bộ. Đã tranh được đòn tấn công bất ngờ của lâm bác thẩn Đồng thời trợ tay, kiếm quang giống như sao đầy trời lấp lánh, tạo thành mạng lưới muốn rơi vào mặt của Lâm Bắc Thận. Tình Vân Kiếm Pháp, một tinh phẩm trong kiếm kỹ nhất tinh. Bộ kiếm pháp này từ trong tay của Tẩm Phi thi triển ra, uy lực càng có thượng hơn. Kiếm phòng vi vu, kiếm mạnh trung trung. Đôi mắt của Lâm Bắc Thận như thể lùi lên, không ngừng lùi về phía sau nhưng cũng không ngừng vung trượng kiếm trong tay, cố gắng hết sức ngăn cản, đối kháng lại. Một loại sức mạnh kỳ dị sôi sục trong cơ thể của hắn, một loại nhận thức kỳ quái hiện ra trong đầu hắn. Loại cảm giác này rất quen thuộc. Trước đó khi Lâm Mặc Thần chiến đấu với Đào Vạn Thanh đã từng có, nhưng có lẽ bởi vì thực lực của Đào Vạn Thanh không đủ để gây áp lực cho Lâm Mặc Thần, cho nên chỉ cơ dễ cảm giác này nhưng đã trước thể hình thành một sự thay đổi về chất thực sự. Còn bây giờ đây, thậm phí xuất thủ, áp lực này đã tăng lên hơn 10 lần sao? Trư kiếm không ngừng đánh tới, từng trùng thiết lư bắn ra trong không khí, kiếm đức hạnh chấn động, sức mạnh như thủy triều liên tục tràn vào cơ thể Lâm Bắc Thần, làm rung chuyển cơ bắp và gân cốt của hắn. Một loại trải nghiệm có cảm giác thương động như ác tù luyện vô tường kiếm pháp, liên tục tác động đến người của Lâm Bắc Thần, đồng thời để chống đỡ và tránh được những chiều kiếm của thầm phi. Tinh thần đực của hắn cũng phải huy động đến cực điểm, tóm lây quỹ đạo, vừa kiếm và phản ứng lại. Một loại cảm giác cũng rất kỳ quái. Lâm Bắc Thần cảm thấy trong cơ thể mình, giống như có một thứ cũ gì đó đang sụp đổ, một thứ mới gì đó đang phát sinh. Cảm giác đột nhiên tỉnh ngộ. Tình văn kiếm pháp của Thẩm Vi càng trở nên gấp gáp hơn. Vẻ kinh ngạc trên gương mặt hắn cũng càng ngày càng hiện rõ hơn. Chỉ trong nháy mắt đã giao thủ hơn 20 chiêu, nhưng hắn vẫn trước thể hạ cục lầm bắc thần một cách nhanh chóng như mong đợi. Tên phát ra chi tự này giống như một con lặt đật, lần nào cũng nhìn thấy hắn sắp bị đâm trúng, nhất là đã chịu mấy đòn đánh Đổi lại làn người bình thường, sớm đã gánh mấy chục cái xương trên người, đau đớn kịch liệt, thưởng thức nặng nề, không một cách nào kiềm chế được, nhưng hắn lại khăng khăng kiên trì một cách khó tin. Không lẽ tên này trước đây đã che giấu thực lực sao? Thẩm Phi đã càng đánh càng cảm thấy không thể tin nổi, cho dù đổi lại là đào vạn thành hay Lý Đạo, đối mặt với đòn tấn công này của mình cũng chắc chắn phải thua. Tên phá gia chi tử này thậm chí còn ưu tú hơn cả sinh viên của học viện sơ cấp Hoàng Gia sao?" Các học viên xung quanh theo dõi trận chiến cũng vô cùng kinh ngạc. Trong trí tưởng tượng của bọn họ, đây phải là trận chiến dễ như trở bàn tay của Thẩm Phi. Nhưng bây giờ, không những là không dễ như trở bàn tay, ngược lại còn rơi vào thế bế tắc nửa cân bằng kỳ lạ. Không thể nói Thẩm Phi không mạnh, đối lại là bất kỳ một học viện nào có mặt ở đây đã là sớm đã bị thậm vi đánh bại chỉ trong vài chiêu. Nhưng cái tên phá ra chi tử Lâm Bắc Thần này lại kiên cường vững chắc một cách đáng sợ, rất tà môn đã kiên trì cho đến tận bây giờ. Lý Đạo và Đào Vạn Thành hai người nhìn nhau. Một cảm giác không thực tế đồng thời xuất hiện trong lòng họ, đặc biệt là Đào Vạn Thành. Tức đó, hắn đã ép đánh được Lâm Bắc Thần Nhưng mà biểu hiện của Lâm Bắc Thần lúc này, e rằng có thể ép đánh Đào Vạn Thành sấp mặt. Không lẽ tên cặn vã này cố tình che giấu thực lực của mình sao? Tại sao hắn phải làm như vậy? Thời gian trôi qua, mọi chuyện bắt đầu phát triển theo một chiều hướng rất kỳ lạ. Lúc này thậm chí cuối cùng cũng không thể chịu nổi cục diện như vậy nữa. Cửu Thiên Tinh vẫn hắn hét lớn, nguyên khí trong cơ thể vận hành theo vột phương thức và tốc độ vô cùng kỳ lạ. Sát chiếu bí kĩ của Tình vẫn kiếm pháp xuất thủ. Hãy để tất cả kết thúc đi. Thái A bảo kiếm trong tay đột nhiên phóng ra ánh sáng đỏ rực. Trong chu vi 3m nhiệt độ nhanh chóng tăng cao, một lực sức mạnh thiêu đốt từ Thái A kiếm tràn ngập. Không khí hai bên lưỡi kiếm cuộn trào, giống như gợn sóng trong suốt. Trương kiếm chém xuống. Lâm Bắc Thần Mơ Hồ cảm nhận được, bản thân giống như bị khóa chặt, không cách nào trốn tránh, không cách nào có thể lùi về phía sau. Tất cả các khích cơ và góc độ đều bị khóa chặt, chỉ có thể cứng rắn mà tiếp nhận. Đây chính là uy lực của chiến kĩ cấp tinh sao. Hắn nghiến răng, đôi tay nắm chặt kiếm Đức Hành, với tư thế châm lửa đốt trời mà chống đỡ. Hai kiếm giao nhau, khung cảnh như thể đột nhiên dừng lại. Sau khi dừng hình ảnh một lúc, âm một tiếng, một luồng sóng khí khủng khiếp lấy hai người làm trung tâm bùng phát ra. Sóng khí quét qua, bụi đất cuốn lên điên cuồng bắn ra tứ phía. Các khảo phiến theo dõi trận chiến trợn kinh ngạc, không khỏi lùi lại phía sau, lấy tay áo che mặt đầy bụi đất ra hai bên. Ở trung tâm, lại không còn động tĩnh đánh nhau. Những hạt cát lắng đọng, chỉ thấy Thẩm Vi đã rút kiếm và lùi về sau. Còn Lâm Bắc Thần vẫn duy trì tư thế châm lửa đốt trời mà chống đỡ. Vài sợi tóc cháy xém xoăn lại, ngay cả lông mày cũng bị lửa đốt. Bộ giáp sắt trên người nhiều chỗ có dấu vết cháy xém, thoạt nhìn giống như một tượng điêu khắc cổ bị đốt cháy. Thang bại đã rõ. Lý Đào, Đào Vãn Thành và những học viên khác trên mặt không khỏi lộ ra biểu hiện quả nhiên là như vậy. Ngô Tiêu Phượng mặt mũi bầm dập, và mộc tâm nguyệt ẩn nấp trong bóng tối, vui mừng khôn xiết, trong lòng càng chấn động hơn. Đây chính là thực lực của học viên thiên tài Thẩm Phi đây sao? Một kiếm vừa tròn mặc dù là nhờ vào sát chiêu bí kíp, nhưng với tu vi của giới võ sĩ lại có thể bộc phát ra huyền khí sinh địa hóa diễm. Điều này đã mơ ảo tiếp xúc được với sức mạnh của giới võ sư rồi, đúng không? Ít nhất cũng là võ sư cấp 8 trở lên. Trước đây ở học viện số 3, thực sự là ếch ngồi đáy giếng. Hoa trà thiên tài hàng đầu, thực sự ở Vân Mộng Thành chính lại như vậy. Trước đây còn cho rằng sự vươn lên đột ngột của Lâm Bắc Thần đã rất yếu nghiệt rồi, gần như là một kỳ tích. Nhưng bây giờ so với Thẩm Phi, Lâm Bắc Thần quả thực giống như một cục phân chó không hơn không kém. Học hỏi cái cao, đạt được cái trung, học hỏi cái trung chỉ đạt được cái hạ. Sau này phải học hỏi những thiên tài hàng đầu như Thẩm Phi mới có thể tiến bộ. Về phần Lâm Mặc Thành là cái thá gì chứ? Lâm Tử Huynh, ta không ngừng thét lên một tiếng, nàng định chạy tới đỡ người, đừng nhúc nhích. Giọng nói của Lăng Thần vang lên nói, "Huynh ấy không chết được đâu, cứ xem đã được rồi." Nhạc không ngừng giật mình. Lúc này rắc rắc rắc rắc, âm thanh giống như than cháy tự tự vỡ ra. Lệnh đột từ trong cơ thể cứng ngắc của Lâm Bắc Thành phá ra ngoài, như thể có một lực lượng nào đó đang bẻ gãy xương cốt của hắn từng tấc một. Lâm Bắc Thành giống như một con rối được giật dây cót, thân thể dần dần hoạt động. Hắn mở miệng, phun ra một ngụm máu bẩn lớn, chắc không ngừng giật mình lên vón chạy tới. Lòng bàn tay của Lăng Thần ấn giữ vai của nàng lại, lạnh lùng nói: "Đừng nhúc nhích, nhìn đi." Lệnh đã còn chưa dứt, một luồng khí tức mạnh mẽ tràn ngập trong cơ thể của Lâm Bắc Thận. Bụi đất xung quanh bị dòng khí vô hình khuấy động, hình thành một vòng xoáy nhỏ. Ta đã đột phá rồi ư? Hắn kinh ngạc nhìn vào năm bàn tay của mình. Ngục mạo ẩn phun ra phở rồi, giống như trực tiếp phun ra nhiều tạp chất trong cơ thể. Lúc này toàn thân thoải mái giống như thay da đổi thịt. Bên trong Một luồng năng lượng trước giờ chưa từng có trào dâng. Vốn dĩ chỉ giống như một tia một sợi huyền khí, lúc này dư thể đã hóa thành một dòng chảy khắp kinh mạch trong cơ thể, giống như nguồn nước cô trữa lòng sông khô cạn, nuôi dưỡng kinh mạch và da thịt. Huyền khí đã giải ra một sự thay đổi về chất. Đồng thời thế giới xung quanh trở nên rõ ràng và tươi sáng vô cùng. Khi hắn tập trung tinh thần lại và vận động thị giác, có thể nhìn thấy rõ ràng hình dạng cụ thể của từng hạt cát, có bao nhiêu bên cạnh nhau, màu sắc của tinh thể và những khoảng trống giữa các hạt khác khác nhau. Mẹ kiếp, đôi mắt này của ta đã trở thành một cái kính hiển vi rồi sao? Lâm Bắc Thần cảm tán trong lòng. Nhưng tinh thần vừa phân tán, ngay lập tức trở lại bình thường. Hắn nhìn xung quanh, ánh mắt cuối cùng rơi vào người của Thẩm Phi. Chúng ta làm lại một lần. Lâm Bắc Thần tràn đầy khí phách, lại một lần nữa vung kiếm lao tới. Hắn thực sự đã đột phá rồi. Là một bước đột phá đáng kinh ngạc, được áp lực khủng khiếp do thập phi mang tới. Cơ sở của lần đột phá là sự tu luyện mà áp điện thoại thu nhận được. Lâm Bắc Thần vốn tưởng rằng mình chỉ cần điện thoại tu luyện thì có thể bình chân như vậy, trong đời thực hoàn toàn không cần để tâm nhiều thịt. Nhưng bây giờ xem ra, suy nghĩ của hắn đã sai rồi. Chiến đấu tu luyện và nỗ lực trong đời cũng xem hàng lại cho hắn một dấu L X. Hơn nữa, Lâm Bắc Thành cũng lẩm bở ý thức được rằng, so với vận tốc tiến triển tu luyện bình quân của điện thoại, sự đột phá đột ngột trong đời thực có thể mang lại một bước nhảy vọt về chất. Keng, Thẩm Phỉ rút kiếm đã kiếm tương giao âm ầm vang lên. Một chùm tia lửa đột nhiên bắn ra sáng rực như pháo hoa. Một lực phản kích dọc theo chuôi kiếm của Thái A bảo kiếm truyền đến cổ tay của Thẩm Phi. "Ha, sức mạnh này đã tăng gấp bội so với trước đây." Cổ tay của Thẩm Phi tê dại, trong lòng hắn đột nhiên trào dâng sự kinh ngạc khổng lồ. Lâm Bắc Thần trước đó, trừ sát chiêu này ra, tốc độ và sức mạnh xuất kiếm phổng không thể tạo ra bất kỳ mối đe dọa nào cho hắn. Tuy nhiên vào thời khắc giao chiến này, thậm chí cảm thấy sức mạnh của Lâm Bắc Thần đã tăng lên gấp bội. Hơn nữa, độ xuất kiếm cũng nhanh hơn. Tên cận mã này, hắn thực sự đã đột phá trong trận đấu này sao? Vụt chiếc cựu thiên tình vận đao của mình, không những không đánh bại được tên cận mã này, mà ngược lại còn giúp hắn đột phá trong lòng Thẩm Phí công đột cảm giác chết tiệt. Cái tên hệ lâm trận một tí là đột phá như thế này, thực sự nó đang băm thành trăm mảnh. Tiếng lăng càng liên tiếp vang lên, tinh vận kiếm pháp thì triển ra, hàn quang ngập trời tỏa sáng lấp lánh. Thẩm Phí bộc phát ra toàn bộ sức mạnh của mình, không chút bạo lực. Hiện tại, hắn chỉ muốn đánh bại Lâm Bắc Thần, thậm chí đã không còn kiêng kỵ liệu có vi phạm các quy tắc của vòng dự tuyển hay không phải khiến cho Lâm Bắc Thần trọng thường mới được. Nhưng lần này Lâm Bắc Thần lại hoàn toàn có thể bắt kịp tiết tấu của đối phương, đặc biệt là quỹ đạo di chuyển của Thái A Kiếm. Tâm mắt của hắn đã có thể nắm bắt rất rõ. Đây giống như là một loại thị lực tự động, nhìn vật thể chuyển động với tốc độ cao, cũng giống như xem hình ảnh chuyển động chậm. Điều càng thú vị hơn nữa là phản ứng của cơ thể. Bây giờ cuối cùng cũng có thể theo kịp với suy nghĩ và thịnh lực của hắn. Trước khi đột phá là dùng động cơ kéo của Grilly, Emran, còn hiện tại là siêu động cơ của Ferrari. Thẩm tầm hợp nhất, trường kiếm không ngừng đánh tới. Sắp mặt của thẩm vi càng ngay càng ngừng trọng hơn. Thực lực phản kích liên tục chuyển đến. Hơn nữa theo thời gian, loại lực phản kích này càng ngay càng mạnh. Điều này cho thấy cái gì? Cho thấy sức mạnh của Lâm Bắc Thần đang tăng lên nhanh chóng. Nếu cứ tiếp tục chiến đấu, Cửu Thiên Tình vẫn thậm vị rất lớn, lại xuất ra sát chiêu bí kĩ. Nhiệt độ cao như thiêu đốt, Lâm một lần nữa quét về bốn phương tám hướng. Thái A kiếm giống như bị nung đỏ, lưỡi kiếm hiện lên màu cam óng ánh, bán trong suốt. Không khí ở hai bên lưỡi kiếm cuộn trào, giống như bị đốt cháy phát ra khoe sành gảy ngút, tầm mắt méo mó. Lần này là hắn dốc toàn lực thi triển ra, không còn bảo lưu một chút nào. "Làm tốt lắm." Lâm Bắc Thành hét lên, đôi mắt mở to, tinh thần cực tập trung cao độ, vào lúc ngàn cân chợt sợi tóc, tư duy của hắn sáng suốt lạ thường, tầm mắt cũng trở nên rõ ràng chưa từng có, không chỉ nắm bắt được quỹ đạo của Thái A kiếm, thậm chí còn nhìn thấy quỹ đạo vận chuyển có từng luồng huyền khí nóng hầm hập, cực kỳ ẩn dấu. Kiếm thuật cơ bản cận thân tam liên ngay lập tức xuất thủ, keng keng keng, một đọt, một phá. Hai chiêu kiếm đầu tiên đã trực tiếp ngăn chặn kiếm thức của Cầu Thiên Tịnh Vân. Chiêu thứ ba, hắn không thi triển mà trực tiếp hóa thành sát chiêu ẩn dấu Bắc Đẩu Lâm. Vù vù, một kiếm bay ảnh. Lưỡi kiếm va chạm vang lên giống như một trận sấm sét, cuồng phong bạo táp bất ngờ ập đến, buông tay cho ta. Lâm Bắc Hàn gầm lên giống như một con sư tử phát cuồng, âm thanh giống như sấm trên, tiếng đao kiếm va chạm dày đặc. Thái A bảo kiếm bay lên không trung, xoay tròn rồi rơi xuống, keng một tiếng cắm vào trong đất dưới chân Lý Đào và Đào Phản Thành. Một tiếng khịt mũi bị bóp nghẹt. Bước chân của Thẩm Phi loạng choạng lùi về phía sau. Hắn với vẻ mặt kinh ngạc, tay nắm cổ tay trái, máu tươi từ hốc khẩu của tay phải rơi xuống lả tả. Xung quanh im lặng, Trừ Lang thần ra, biểu hiện của tất cả học viên khác đều giống như ban ngày gặp phải ma. Đặng Việt là Lý Đào cùng đã phản thành, nhìn hốc khẩu của Thẩm Phi chảy máu, sau đó lại nhìn Thái A kiếm cắm trên mặt đất trước mặt, hoàn toàn không thể tin nổi vào những điều mà mình nhìn thấy. Nhạc Hồng Khương chém việc, giờ mình sẽ thét lên thành tiếng, quá không thể tin nổi. Một màn lật bàn đáng kinh ngạc. Trên cánh tay của Lâm Bắc Thận, cơn xanh đổi lên dữ dội, giống như rễ cây cổ thụ bắt chéo trập rạp. Cơ tay cũng phồng lên, nhưng đôi tay vẫn luồn nắm chặt lấy kiếm Đức Hạnh. Cho dù lúc này thân kiếm vẫn đang rung chuyển với tốc độ cao, giống như một con rắn đen điên cuồng vùng vẫy. Hắn mở to mồm thở hổn hển, phổi giống như ống thổi, nhìn kiếm trong tay lại nhìn thấy a kiếm cánh ở trên mặt đất cách đó 10 mét. Sau một hồi kinh ngạc, liền ngửa mặt lên trời mà cười lớn, ha ha ha, ta ta ta thắng rồi. Một kiếm của Thẩm Phi nện hắn vào trong đất cát giống như đóng đinh. Ngay chính vào lúc đó, Lâm Bắc Thành đã dùng toàn bộ sức mạnh của mình để bộc phát ra trạng thái mạnh nhất dùng Bắc Đẩu Long đối đầu chính diện với Cửu Thiên Tình Phẫn. Áp lực cực lớn mà hắn đối mặt, giống như một tảng đá từ trên trời rơi xuống nện lên kiếm đắc hạnh. Nếu không phải nghiến răng chống đỡ một hơi, em là trưởng kiếm cũng phải tuột khỏi tay mà bay ra ngoài. Lúc đó, hắn cảm một ảo giác rằng xương cánh tay của mình đã bị nghiền nát, cốt sống và chân đều đau đớn kịch liệt. Nhưng những điều này đều không quan trọng bởi vì hắn cảm nhận được, dường như có cái xiềng xích nào đó trong cơ thể mình, lúc này cũng bị đập nát hoàn toàn. Vì vậy, hắn vẫn đứng vững, vẫn nắm chắc kiếm trong tay. Con thẩm phi bị bật bánh vật, con mất cả kiếm, thắng bại đã rõ. Lâm Bắc Thần muốn cười, một cái thật to, thật điên cuồng. Đối với hắn mà nói, đây chắc chắn là một trận đấu chấn động và đây thử thách của trái tim kiếm sĩ. Trước đó, khi hắn rắc tay ngăn cản Thẩm Phi, nhất định muốn trì hoãn một chút thời gian để cho đại ma vương năng thần nhanh chóng áp chế vết thương, khôi phục chiến lực. Ngay từ đầu, hắn không nghĩ tới việc sẽ đánh bại loại thiên tài đẳng cấp như Thẩm Phi. Nhưng không ngờ rằng, càng đánh càng hăng, tiếp tục kiên trì lại thắng lợi. Cảm giác chiến đấu lúc đó có vẻ hơi phê, khiến cho hắn có chút mê mẩn, có chút giống như Trong cơn đột loại khoái cảm ở kiếp trước, sau khi cực khổ chơi game mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng hạ cục được boss. Thế nào, ta có ok không? Lâm Bắc Thành điều chỉnh nhịp thở, quay đầu mỉm cười nhìn Lăng Thần. Trận chiến ác liệt đánh nát áo giáp của hắn, đầu bù tóc rối, nhưng lúc này, hắn quay đầu lại mỉm cười, không những không lộ ra vẻ nhếch nhác, ngược lại còn có một vẻ khí khái anh hùng đặc biệt. Kiến trúc khuôn mặt tuấn tú của hắn càng thêm rung động lòng người. Lăng Thần gật đầu nói, rất được. Điều này không phải là quá khen mà là thật sự rất được. Sự kiên trì và ngoan cường của Lâm Bắc Thần trong trận chiến này đủ để lay động bất cứ ai. Mặc dù không cách nào xác định được hắn rốt cuộc đã làm thế nào, mà trong trận cuồng phong bão táp như vậy vẫn không gục ngã. Nhưng việc thiếu niên này đã dùng máu thịt của mình để ngăn chặn kẻ thù dùng tấm lưng dày rộng của mình để ngăn chặn hành động của đối thủ. Điều này đã đủ để khiến người ta xúc động rồi. Người bình thường không, thiên tài bình thường đều tuyệt đối không thể làm được. Đây là lời khen ngợi chân thành đến từ đại ma vương lang thần của Vân Mộng Thành. He he he he. Lã Mạc Thành bật cười. Sau đó chính vào lúc này, trong đầu hắn đột nhiên vang lên một âm thanh rõ ràng không hề báo trước. Tinh là âm nhắc nhở của hệ thống điện thoại. Lâm Bắc Thận giật mình, sau đó hằn hoan điên cuồng, nhất định là một chức năng nào đó của điện thoại lại xuất hiện rồi. Chỉ là hiện tại, đôi tay của hắn run quá, cũng không tiện xem điện thoại ở đây. Lâm Bắc Thận giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, nhìn Thẩm Phi rồi nói, "Ngươi thua rồi, có nhận không?" Sắc mặt của Thẩm Phi rất khó coi, vào khoảnh khắc thất bại trước Lâm Bắc Thận, Hắn cảm thấy bản thân quả thực, giống như bị lôi vào nhà vệ sinh, đổ hàng chục ký phân đen đầu. Tâm trạng phẫn nộ và nhục ngã đó bị khuất đại gấp vài vạn lần, đên cuồng đánh vào tâm lý của hắn đến cực hạn. Nếu như hắn có sức mạnh, có thể hủy diệt thế giới. Thế giới này sớm đã biến mất hàng trăm lần rồi. Hít thở thật sâu, thẩm phi cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, khi hắn ngẩn đầu lên... Liền nhìn thấy khuôn mặt cười khúc khích, tràn đầy khinh thường của lầm bác thần. Nhất thời tâm lý của hắn lại sắp sụp đổ. Bình tĩnh, nhật định phải bình tĩnh. Thầm Phi lại một lần nữa cưỡng chế bản thân phải bình tĩnh. Một hơi, hai hơi, mười hơi thở. Cuối cùng dê vô sụ ánh mắt dõi theo. Lồng ngực đang nhấp nhô gấp gáp của thầm Phi dần dần bình tĩnh trở lại. Cố gắng nặn ra một nụ cười nhẹ. Vẻ mặt của Thẩm Phi cứng đờ nói: "Ha ha, thật không ngờ tiềm lực của bạn Học Lâm lại mạnh như vậy. É là đạt bí mật tu luyện công pháp luyện thể nào đó." Lâm Bắc Thần cười khúc khích: "Cái này liên quan quái gì đến ngươi?" Thẩm Phi suýt chút nữa lại bộc phát: "Nếu không phải vừa rồi đắc đánh nhầm, thì kiến cho ngươi chịu độ áp lực bên ngoài, ngươi tuyệt đối sẽ không thể đột phá trong khoảng thời gian ngắn như vậy, đúng không?" đây thật sự đã điều khiển ta, cảm thấy hối hận. Hắn tự giễu nói. Lâm Mộc Thần lại cười ha hả nói, cái đó liên quan cái mông gì đến ta? Tất cả mọi chuyện trên thế giới đều có thể dùng liên quan cái mông gì đến ngươi và liên quan cái mông gì đến ta để giải quyết. Thẩm Phi nhất thời giống như bị bạo kích, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không thể phản bác. Sau đó trước mắt hắn tối sầm lại, phụt một tiếng phun một ngụm máu tươi ra. Lâm Bắc Thần thấy vậy cười nói, đừng bắt trước ta một cách mù quáng, cho dù ngươi có phun máu cũng không phải là đối thủ của ta. Trước đó, sau khi Lâm Bắc Thần cứng rắn tiếp một chiêu cựu thiên tình vẫn, nút thắt trong cơ thể hắn đã bị phá vỡ, dâng lên thay ra đổi thịt, một ngụm tạp huyết phun ra, ngay lập tức thực hiện biến hóa, nâng góc tình thế đánh bại thẩm phi. Nhưng ngụm máu này của Thẩm Phi lại là bị chọc tức mà phun ra, còn bị nói là bắt trước. Thẩm Phi cảm thấy trái tim đau đứng lại phun ra một ngụm máu tươi nữa. Lý Đào và Đào Vạn Thành nhìn thấy có gì đó không đúng, vội vàng đến đỡ Thẩm Phi, sợ rằng hắn sẽ ngất đi vì tức giận. Lâm Bắc Thần bật cười khúc khích. Đáng, đáng đợi lắm, nổ máu, lồn chết nhà ngươi đi. Ai bảo ngươi bắt trước ta? nhưng mà trong lòng hắn thật sự cũng có chút xíu kinh ngạc về biểu hiện vừa rồi của mình. Có thể kiên trì, đương nhiên là bởi vì vô tường kiếm pháp. Mới ngay trở lại đây, áp vô tường kiếm pháp đã chạy liên tục. Bây giờ đã đạt tới cảnh giới nào rồi? Bản thân hắn cũng không rõ lắm. Dù sao thì chắc chắn là rất mạnh. Ngoài ra việc nâng cao tinh thần lực cũng có tác dụng rất lớn. Bây giờ Lâm Bắc Thần đã nhận được rất rõ ràng ý nghĩa của cái gọi là trong ngoài hợp nhất của tinh thần lực sơ giải. Đây chính là nguyên tắc đầu tiên để mạnh mẽ. Nếu cần thiết, là mắc thần cảm thấy, tiếp theo đây mình nên bổ sung một số kiến thức võ thuật cơ bản của thế giới này. Ví dụ như cảnh giới tu luyện, uy lực của một vại cảnh giới, cách vận dụng cụ thể của tinh khí thần. Bởi vì thế giới này rất nguy hiểm, khắp nơi đều đầy rẫy nguy hiểm. Trước khi quay trở lại trái đất Không có gì đảm bảo rằng mình có gặp phải những nguy hiểm khác hay không. Cho nên để có thể giành được sự sống, cần phải nâng cao năng lực tự bảo vệ, như vậy mới có thể ổn định cuộc sống. Chẳng hạn như lần này, nếu không phải Lâm Trận đột phá, e là đã chết trước khi trở về nhà, trách năm nước mắt đầm đìa rồi. Sau thời gian uống hết một chung trà, thầm vì vết ổn định tâm thần, ta thua rồi. Hắn nghiến răng nói ra: lên nhẫn thua tiểu miệng hắn nói ra, khó khăn vô cùng. Các học viên xung quanh ngay lập tức ồn ào náo động. Sắc mặt của hai đại thiên tài Lý Đào và Đào Vạn Thành cực kỳ u ám, nói và khó coi. Trong tâm trí của bọn họ, một thần tượng tuyệt đối có thể so với lang thần, không ngờ lại thua một tên cặn mã bị cả văn mộng thành khinh thường như vậy. Thậm chí sau khi nói xong ba câu này, sắc mặt dần trở nên bình tĩnh, lại nói tiếp Lâm bác thận, người thắng ta, vẫn không thể nào thay đổi được cục diện ngày hôm nay. Trình độ vũ lực cá nhân không có ý nghĩa gì cả, bởi vì... Nói tới đây, khuôn mặt của hắn lại nở ra một nụ cười cưỡng gạo. Trong nụ cười này có một sức cảm hóa kỳ lạ. Chính xác mà nói, thì đó là sự mê hoạc. Kế hoạch hôm nay vốn không phải là để chứng tỏ trình độ vũ lực cá nhân, mà là để quyết định thành bại cuối cùng của vòng dự tuyển chư vị, tình hình hiện tại có thể không còn có lợi cho chúng ta nữa." Lăng Thiên Kiêu, tay phải trọng thương, không cách nào cầm kiếm, màn học lâm biểu hiện đáng kinh ngạc, nhưng đây là nọ mạnh hết đã. Về phần bạn học nhạc, hắn cười nhạt liếc nhìn nhạc Hồng Hưng, còn có được chút tình thương tiếp tục nói, "gần tay phải của bạn học nhạc đã bị đứt, con trước hoàn toàn đánh lại, mà người các ngươi đều không còn sức để chiến đấu tiếp nữa, làm sao có thể chặn được" Nhiều người bọn Tanh như vậy. Mẹ kiếp, Lâm Bắc Thần giật mình, đôi chó má này nói có lý đấy. Giác quan của những học viên khác bốn đã có chút chán nản, lúc này lại tương bừng hớn hở. Tất cả bọn họ đều phản ứng lại, đúng vậy, sự thất bại của Thẩm Phi sẽ không dẫn đến sự sụp đổ của cục diện, bởi vì phe mình có rất nhiều người. Đại cục vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bọn họ. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi hiểu ra bộ đạo lý. Thường thế ở tay phải của Thẩm Phi đang ngừng chảy máu. Nụ cười của hắn dần dần trở nên tự nhiên, tràn đầy kiêu ngạo và tự tin. Nhưng đấm vắc thần và lang thần giễu cợt tối. Một cây làm chẳng nên non, hậu dũng phù mưu và sức mạnh cá nhân hoàn toàn không thể xoay chuyển bất cứ điều gì cả. Một người thực sự làm chủ được vận mệnh của mình, ngoài sức mạnh ra, còn cần có trí tuệ, có chiến hũ và có quyền thế. Câu nói đơn giản giống như chất kích thích Khiến tất cả học viên xung quanh đều trở nên phấn khích. Lý Đào và Đào Vạn Thành giàn quét sạch sự u ám trong lòng. Ánh mắt nhìn Thẩm Phi lại tràn đầy ngưỡng mộ, không sai, điều đáng sợ không phải là thất bại, mà là không thể đối mặt với thất bại của chính mình. Là sau cái thất bại, chìm đắm trong sự suy sụp tinh thần không thể nào thoát ra được. Thẩm Phi cũng bình tĩnh chính đại thừa nhận mình không bằng người ta, ngực lại càng khiến hình tượng của hắn trở nên to lớn hơn, cũng khiến cho những người đi theo hắn càng tin tưởng hắn hơn. Loại người này chính là có mị lực như vậy. Lâm Bắc Thần một trận to cả đầu, đúng phải một đối thủ như vậy, thực sự có hơi rủi. Không lẽ thực sự phải dùng đến con át chủ bài cuối cùng sao? Hắn cân nhắc lợi hại, cũng có chút do dự. Lúc này Lăng Thần chậm rãi bước tới trước, đứng ở bên cạnh Lâm Bắc Thần sánh vai cùng hắn. Ta cũng nói cho Ngân Bồ Tạo Lý. Nữ Thiên Kiều nhìn thẩm phi rồi chậm rãi nói: "Thực lực tuyệt đối có thể nghiền nát mọi kế hoạch, ưu thế về nhân số. Trong một trường hợp, nó không đáng tin cậy như ngươi tưởng. Dù một bầy cừu có số lượng nhiều bao nhiêu cũng không thể đánh bại một con rồng khổng lồ." Trên vai phải của nàng, lỗ kiếm đó vẫn đang rỉ máu, một vết kiếm rất đặc biệt, nhất thời không thể cầm máu hoàn toàn, cho nên đang giơ tay trái cầm trường kiếm tiếp